thấy bộ dáng chú ý chiến đấu sụp rồi của bạch rào khoái miệng của tôi xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói được nếu đã vậy cũng nên tiếp tục chiến đấu kháng thiên giả tùy ý làm bậy ở vùng đất Hoa Hạ, cũng đã phải chịu đựng trừng phạt rồi tôi nói xong các đệ tử đã lập tức tập hợp bao gồm cả các đệ tử đạo minh còn cả người của tộc cự mãng toàn bộ đều tụ tập lại chung một chỗ còn về cứ điểm tiếp theo Chúng tôi đương nhiên đã biết rõ nơi nào Chẳng qua cứ điểm này So với tộc cự mãng lúc trước Có cả hồ tộc Đều khó đối phó hơn Bởi vì hình như thực lực của cứ điểm này mạnh hơn Quan trọng nhất là Tông môn mà bọn chúng đang nhắm vào Chính là những tông môn lớn hàng đầu của Nam tỉnh Cứ điểm này Chỉ chuyên đóng quần tại các tông môn lớn Bạch Trúc Xá Tông môn này tôi không hiểu rõ lắm Nhưng tôi nhớ lần trước ở trong hội đấu giá ở năm tỉnh hình như cũng đã xuất hiện. Mà lúc này một đệ tài tử kiệt xuất của Bạch Trúc Xá đã xuất hiện, Bạch Ngọc Thành. Nhưng Bạch Giao lại biết rất khá rõ về Bạch Trúc Xá. Bạch Trúc Xá là một trong tam đại thánh địa của Nam tỉnh mà đệ tử toàn bộ đều là nữ giới. Nhưng không có nghĩa Vì tất cả bọn họ đều là nữ Mà có thể xem thường thực lực của các nàng Phải biết Thực lực của Bạch Trúc Xá Trong Tam Đại Thánh Địa Xếp thứ nhất Nghe vậy tôi gật gật đầu Tam Đại Thánh Địa Thật ra tôi cũng có nghe nói Mà hai Thánh Địa còn lại Cũng có thể nói chính là Môn Phái Thiên Hoa Và Bát Môn Quái Về phần Môn Phái Thiên Hoa Thì phải nhắc tới Ngộ Đạo Bồ Đề Tử Trong tay tôi Là đạt được từ trong tay đám đệ tử Lúc ấy Bọn chúng đã chặn giết tôi và Hoàng Tiểu Tiên Cuối cùng lại bị tôi giết ngược lại Mà càng khiến cho tôi ngỡ ngàng Chính là ngộ đạo bồ đệ tử quan trọng như thế Nhưng lại ở trên người Một đệ tử trẻ tuổi của môn phái thiên hòa Không thể không nói Coi như ăn mày ngáp phải rồi Thứ đó chính là trí bảo Thời điểm tôi tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo Có tác dụng rất lớn Ngoài tam đại thánh địa gia Thì Nam tỉnh không còn tông môn nào tương đối cường hãn sao? Tôi hỏi Bạch Giao bên cạnh. Căn cứ theo tình báo, phần lớn các tông môn của Nam tỉnh đều đã bị kháng thiên giả tập kích. Cho nên tôi cũng muốn hiểu chút tình hình. Chỉ cần không có thù hận, giúp đỡ một chút cũng không có vấn đề gì. Còn một tông môn, tên là Thiết Tí Môn. Đây là tông môn xếp sau cái các thánh địa kia. Nói cách khác, Ngoài Tam Đại Thánh Địa Thì chỉ còn Thiết Tý Môn là mạnh nhất Kỳ thật từ lúc trước là bốn Thánh Địa Chỉ là sau một lần thay đổi lớn Thực lực của Thiết Tý Môn đã giảm rút nhiều Không thể đặt song song với Tam Đại Thánh Địa được nữa Nói tóm lại Thực lực của Thiết Tý Môn cũng rất đáng gờm Mà Thiết Tý ở đây có nghĩa là cánh tay sắt Bạch Giao giải thích với tôi một chàng Nghe vậy tôi khẽ cao mày ờ, tới Bạch Trúc Xá trước đi Theo tên tình báo Thì ở bên đó khá gần với chúng ta Tôi gật đầu nói Xe rách cả không gian mà bước vào Chúng tôi đi vào được khoảng nửa tiếng Có điều chúng tôi không lựa chọn đặt chân xuống nơi quá gần với Bạch Trúc Xá Bởi vì muốn đánh úc bất ngờ kháng thiên giả Cho nên không muốn bại lộ Thậm chí ngay cả Đoàn lang và Phương Trường Chu Đều đã chui vào trong không gian trên cổ tay Bên người chỉ còn lại Trúc Tầm Ngưng và Hoàng Tiểu Tiên còn cả bạch giao dẫn đường trên không trung có dao động của tranh đấu sầm già đã được một lúc rồi bên cạnh bỗng truyền đến tiếng nói của hoàng tiểu tiên linh khí bên trong không khí đã có chút hỗn loạn rõ ràng là lúc trước đã xảy ra tranh đấu có điều hiện tại bạch trúc xá lại có chút im ắng đại trận hộ tông đã bị lộ ra lúc nào cũng chuẩn bị nghênh đón kháng thiên giả tập kích tông môn thánh địa quả nhiên là khác biệt Đầu tiên là nói đến đại địa trận Tổ Hộ Tông Chính là Bạch Trúc Xá không chịu đạt kết quả lớn Cho nên mới có thể thong dòng như vậy Chúng tôi cũng không xuất ruột Tìm một chỗ bí mật mà chờ đợi Tới tối Cuối cùng từ trong cứ điểm của Kháng Thiên Giả vang ra những tiếng kêu giết Lần thứ hai phát động công kích Kháng Thiên Giả Chiến đấu mà không màng đến bất cứ điều gì Chỉ vì muốn đạt được tinh huyết của các tù sĩ Hơn nữa tôi rất nghi hoặc Rốt cuộc thì bọn chúng đang làm cái trò quỷ gì mà lại cứ đi tìm tinh huyết. Nếu bọn chúng cần tinh huyết, trong cả kháng thiên giả không biết có bao nhiêu tù sĩ, những người này đều là có thể tự sát hết, tinh huyết cũng coi như đủ. Lại phải cố tình đi giết hại tù sĩ chính đạo, để mà thu hoạch tinh huyết là vì hà cỡ làm sao. Dù sao tôi cũng không hiểu, đám kháng thiên giả rốt cuộc muốn chơi trò gì. Có điều thủ đoạn của kháng thiên giả thực sự khiến cho ai cũng căm phẫn, Mắt thấy trận chiến giữa Bạch Trúc Xá và Kháng Thiên giả đã nổ ra. Rất nhanh, đại trận hộ tông của Bạch Trúc Xá đã bị vỡ thành một lỗ hầm. Vô số thân ảnh áo trắng bay ra từ trong Bạch Trúc Xá. Trong đó có một bà lão, khắp mình toát ra làn khí đáng sợ. Cảnh giới ngộ đạo Điên Phong Nhìn người nọ, lòng tôi hơi sưởng sốt. Luồng khí thế này đúng thật là ở cảnh giới ngộ đạo Điên Phong. So với gã ngộ đạo hậu kỳ lần trước xuất hiện ở trong đạo mình còn khủng bố hơn nhiều. Bên người bà lão Có một người phụ nữ mặc trang phục cổ đại Thực lực của người này cũng là cảnh giới ngộ đạo Hai cảnh giới ngộ đạo Một trong đó là ngộ đạo điên phong Đủ để chứng minh bạch trúc xá mạnh như thế nào Lúc này tôi cũng nhìn thấy Bên trong đội ngũ kháng thiên giả Có một người quen Đó chính là Tam Trường Lão Người này lúc ở hồ tộc đã muốn giết Hoàng Tiểu Tiên Không ngờ lại xuất hiện ở nơi đây Được lắm Người quen Nợ cũ nợ mới tính một thể Tôi nhìn tam trưởng lão Ở bên cạnh lão có hai gương mặt xa lạ Thực lực của hai người này cũng là cảnh giới ngộ đạo Có lẽ không nằm trong nhóm trưởng lão Phải biết rằng kiểu trưởng lão đã bị giết bát trưởng lão đã bị cụt một tay Thất trưởng lão tôi cũng đã gặp qua Ở bên trên trưởng lão Thực lực có lẽ là mạnh hơn nhiều Nhưng hai gã này Thực lực lại chỉ là ngộ đạo sơ kỳ Hiển nhiên không phải là trưởng lão Cũng chứng minh Thực lực của kháng thiên giả vô cùng thần bí và khủng bố Tùy ý xuất hiện hai vị Đã là cảnh giới ngộ đạo Bà già Ông đây tới rồi Nói thật Thấy bạch trúc xá các người có nhiều gái đẹp thế này Tôi còn thực không muốn sát hại Bà yên tâm Tôi sẽ để cho anh em kháng thiên giả Giúp đệ tử của bà trải nghiệm cảm giác Trở thành phụ nữ chân chính Tam trưởng lão nói xong Sắc mặt của tất cả các đệ tử bạch trúc xá Đều trở nên vô cùng phẫn nộ Phải biết rằng mỗi một con người trong bạch trúc xá Đều là những con gái trong trắng thuần khiết Nào có ai dám buông lời làm nhục các nàng như thế Từng trúng kế của ông ta Cố ý chọc giận các con đó Lát nữa trong lúc chiến đấu Càng dễ để lộ sơ hở Chính lúc này thì người phụ nữ mặc trang phục cổ đại lên tiếng Sắc mặt lạnh lùng Rõ ràng không thèm bỏ câu nói của tam trưởng lão vào trong lòng tam trường lão thấy mưu kế của mình đã bị nhìn thấu sắc mặt hơi khó coi ngay tức khắc vẫy tay cho đám kháng thiên giả sau lưng đột nhiên lên tiếng giết không bỏ sót một ai dứt lời kháng thiên giả ùn ùn lao tới phía đệ tử của bạch trúc xá trên không trung vang ra tiếng gào thét rít chói tai chúng tôi ở bên trong tối vẫn chưa có động tĩnh phía trên không trung thân hình của Tam trưởng lão và bà lão đã phóng lên cao, khí thế khủng bố truyền ra. Cảnh giới trên ngộ đạo chỉ cần giơ tay nhấc chân đã đủ để tạo ra khí thế khủng bố, cũng bởi vì bọn họ đã lĩnh ngộ tới thiên đạo, cho nên mỗi một lần công kích lại mang theo lực thiên đạo thì mới có thể khủng bố đến như vậy. Lực thiên đạo chính là một thứ huyền diệu nhất trên thế gian. Mắt thấy cuộc đại chiến đã sắp diễn ra vào giai đoạn gay cấn, khóe miệng của tôi hơi nhếch lên, thấp giọng nói: Tới lúc rồi Đã tới lúc đâm chọt bọn chúng rồi Cho bọn chúng một nhát dao Nói xong Mấy người chúng tôi yên lặng tới gần phía sau của kháng thiên giả Cảm giác này quả thực không phải là kích thích bình thường Tới gần phía sau lưng của kháng thiên giả Tôi nhắm trúng cơ hội mà hét lớn Người của kháng thiên giả nghe đây Ông nội đạo minh của chúng mày tới rồi Sau tiếng hô của tôi Một tay vùng lên Vô số đệ tử đạo mình và người của cự mãng Đã lập tức xuất hiện trên không Ngay sau đó lưỡi lượt bay thẳng tới chỗ của kháng tiên giả Trường 634 Thanh Danh Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra Bên trong khắp cả chiến trường Máu tươi bắn lên tung tóe Sắc mặt của đám người kháng tiên giả cứng đờ Đến ngay cả đám đệ tử Bạch Trúc Xá Cũng đang ngơ ngẩn đứng im tại chỗ vốn dĩ đang là cuộc chiến gian khổ Nhưng hiện tại đột nhiên lại biến đổi Khiến cho rất nhiều người vẫn đang không thể nào phản ứng lại Phải biết rằng bên phe của Kháng Thiên Giả Nhiều hơn hẳn một cảnh giới ngộ đạo Mà cảnh giới ngộ đạo bị thừa ra này Lại bị mấy trưởng lão ngưng anh điên phòng của Bạch Trúc Xá Cùng lúc ra tay Thì mới ngăn chặn được gã Hơn nữa cũng chỉ là chặn lại Nhưng hiện tại đạo minh vừa mới tới Đã giết chết khá nhiều đệ tử của Kháng Thiên Giả Chỉ trong khoảng thời gian ngắn Các em gái Bạch Trúc Xá, đạo minh tôi đã tới hiệp trợ mọi người đánh chết bọn người kia, cứ yên tâm đi. Lúc này thì Bạch Giao lại bước ra, hắn vốn dĩ là có chút dê, hiện tại Bạch Giao lại còn không quên làm dáng Đối với điều này tôi cũng không để ý quá nhiều, mà đem tâm tư đặt lên trên việc đánh đám kháng thiên giả kia. Trận đấu phía dưới gần như chưa từng dừng lại, bởi vì không cần biết về mặt nhân số hay thực lực. Người của đạo mình cộng với Bạch Trúc Xá Chắc chắn đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối Ngay chính lúc này Tôi liếc mắt đám người Hoàng Tiểu Tiên Thân người chúng tôi lao thẳng lên Phía chỗ gã ngộ đạo phía trên không trùng Trừ vị trưởng lão Bạch Trúc Xá Cảnh giới ngộ đạo này Hãy giao lại cho ba vị trưởng lão của đạo mình chúng tôi Thân người tôi phóng lên Lập tức lên tiếng nói Mà lúc này Sắc mặt của gã kháng thiên giả kia hoảng sợ Bởi vì gã cảm nhận được rõ Bên cạnh mình chính là ba cảnh giới ngộ đạo Sắc mặt của mấy vị trưởng lão Bạch Trúc Xá nặng nề Cuối cùng vẫn gỡ lại đại trận Phải biết trận pháp có thể bao vây Được cảnh giới ngộ đạo Không dễ dàng ngưng kết như vậy Nếu như sau khi gỡ bỏ Muốn kết lại khả năng không quá lớn Sẽ dần dần bị gã cảnh giới ngộ đạo Đánh chết từng người một Lúc trước trong tông môn của bọn họ Đã làm tốn hết công thiết tác Để mà chuẩn bị chờ đợi đại chiến bùng nổ, liền ngưng kết đại trận người thứ hai nhiệt huyết trong người tôi dâng trào thè lưỡi ra liếm liếm môi cái cảm giác này thật đã đối diện với tình cảnh tay nhúm đầy máu mà còn là máu của kẻ chỉ làm chuyện ác gặp ai tôi giết nấy không hề cảm thấy áy náy đột nhiên hoàng tử tiên trực tiếp ra tay phương trình chu và đoàn lang cũng không nhàn rỗi, lao tới tấn công gã ở giữa Bị bà cảnh giới ngộ đạo bao vây Con gã chỉ là ngộ đạo sơ kỳ Cho dù muốn chạy cũng không có cách Giờ phút này tam trưởng lão đang chiến đấu kịch liệt Với bà lão Bạch Trúc xá chân không Cũng phát hiện ra tình hình bên dưới Nhưng hiện tại Ông ta cũng chẳng có biện pháp nào khác Bởi vì cảnh giới ngộ đạo điên phong trước mặt Đang cuốn chặt lấy ông ta Thẳng khốn lý nhất lượng Giờ đây ông ta chỉ có thể dương mắt Nhìn kháng thiên giả rơi vào trong bước đường cùng Quả thực không phải là khó chịu bình thường. Lần trước lúc ở trong hồ tộc, sau khi quay trở về, ông ta đã bị cảnh cáo. Cho nên lần này phái ông ta ra ngoài là muốn cho ông ta cơ hội lập công trục tội. Nhưng hiện tại, thằng danh con xui xẻo kia lại xuất hiện. Đây không phải là nam tỉnh sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Đây là điểm trong lòng của tam trường lão nghi hoặc nhất. Cùng lúc đó, một luồng khí mang theo năng lượng khủng bố giữa đất trời bay thẳng tới người ông ta. Lúc chiến đấu... Đừng phân tâm Giọng nói khàn khàn của bà lão vang lên Công kích rất nhanh đã tới gần Ông ta chỉ có thể thu lại tâm tư trong lòng Ứng chiến với bà lão trước mặt Thẳng khốn Thẳng khốn Tam trưởng lão trong lúc chiến đấu Vẫn cảm giác được người của kháng thiên giả Đã bị đánh chết như ngả dạ Còn ông ta lại không thể làm gì được Lập tức những tiếng gầm gừ phẫn nộ Không ngừng truyền ra từ trong miệng ông ta Một lát sau Ông ta thật sự hết cách Rút lui Toàn bộ rút lui Tam trường lão thét lên Ngày tức khác Đám kháng tiên giả phía dưới Cũng nhanh chóng chuẩn bị lùi về sau Nhưng dưới tình huống này Sao có thể để cho bọn chúng chạy thoát Toàn lực giết sạch Không sót một ai Tiếng nói lạnh như bằng của tôi vàng già Cũng không để ý tới cảnh giới ngộ đảo kia Thân hình lao nhanh ra Trên trường kiếm trong tay Từng tầng kiếm khí huyết sát đã hiện lên vùng khắp chiến trường. Mỗi lần đều sẽ mang đi tính mạng của một người. đích thần gia nhập trận đấu, kháng thiên giả giết thêm một người càng khiến thực lực của kháng thiên giả yếu bớt đi một ít. điểm này tôi tin vẫn luôn chắc chắn là như vậy. lúc này thì tam trưởng lão đã muốn chuẩn bị lui lại, kẻ mạnh như vậy muốn đi thì đương nhiên không ai giữ lại được. mà gã cảnh giới ngộ đạo kia cũng muốn chuẩn, nhưng gã lại không chuẩn được. tam trưởng lão cứu tôi! Gã chỉ có thể cầu cứu tam trưởng lão Nhưng tam trưởng lão muốn ra tay Lại lúc nào cũng bị bà lão nhìn chầm chầm như là hổ rình mùi Cuối cùng thì ông ta cũng chỉ có thể mang theo cảnh giới ngộ đạo Đang chiến đấu với người phụ nữ mặc phân trang phục cổ đại mà rời đi Ông ta cứu được chữ tâm chứ không được cứu được chữ lực Thực lực của gã cảnh giới ngộ đạo này hình như còn không mạnh bằng cổ trưởng lão Bị ba người Hoàng Tiểu Tiên bao vây tấn công Cuối cùng cũng rơi vào trong tuyệt cảnh lúc bị giết trong không trung văng vọng những tiếng rên rỉ đáng sợ hiển nhiên là không cam lòng nhưng lúc này mọi chuyện đã không còn dò gã làm từ chủ được nữa kháng thiên giả không tha bất kỳ một ai chỉ cần có thể giữ lại thì tuyệt đối không để cho hắn chạy thoát đây là quan điểm mà tôi đã truyền bá với đệ tử đạo minh chiến trường một cảnh hỗn loạn nơi nơi đều là mùi máu tanh nồng chỉ là trong đó có phần lớn đều là xác chết của bọn kháng thiên giả Bởi bên phía Bạch Trúc Xá Thương vòng không quá lớn Lúc này thì bà lão và người phụ nữ Đi tới chỗ chúng tôi Bên cạnh còn có một cô gái dung nhàn thành tú Tôi có chút ấn tượng với cô ta Chính là Bạch Ngọc Thanh Lúc ở hội đấu giá đã gặp qua một lần đa tạ vị bằng hữu này đã tương trợ Bằng không chỉ sợ Bạch Trúc Xá ta Đã không thể nào ngăn cản được kháng thiên giả Tổn thất cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng Bà lão lên tiếng nói Bởi vì bà ấy nhìn được ra Cho dù là ba người Hoàng Tiểu Tiên cảnh giới ngộ đạo Cũng đều phải đặt tôi lên hàng đầu Nói vậy Vị này chính là Lý Minh Chủ của Đạo Minh Trăm nghe không bằng mắt thấy Lý Minh Chủ quả nhiên tuổi trẻ Mà đã có tài hơn người Người phụ nữ mặc trang phục cổ đại Cười cười nhìn tôi nói Ồ oh, Tiền bối còn biết tôi Tôi có chút tò mò Không ngờ người của nam tình còn biết đến sự tồn tại của tôi <cười> Thanh danh của Lý Minh Chủ ở tỉnh Quý Châu Đã vang dội khắp nơi Trong cả hoa hạ này Cũng chỉ có tỉnh Quý Châu là không có dấu chân của kháng thiên giả Ai mà không biết cơ chứ Người phụ nữ lại cười nói Nghe vậy tôi cười bất đắc dĩ Lúc này tôi thấy Bạch Ngọc Thanh bên cạnh người phụ nữ liếc nhìn tôi một cái Kế đó lên tiếng Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không Nghe thấy câu hỏi của Bạch Ngọc Thanh Tôi hơi sừng sốt Lẽ nào cô ta còn nhớ tôi Tôi còn nhớ rõ Lần trước ở cửa hội đấu giá Cô ta cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái Ồ thế à Tôi cười nói Mà lúc này Người phụ nữ đứng bên cạnh cũng vội vàng nhắc nhở Ngọc Thanh Không được vô lễ với Lý Minh Chủ Nghe vậy thì Bạch Ngọc Thanh vội vàng cúi đầu xuống Sau màn giới thiệu Tôi cũng biết Người phụ nữ là tông chủ của Bạch Trúc Xá tên là Bạch Liên Lúc trước Bạch Giào cũng đã giới thiệu qua cho tôi biết Đệ tử của Bạch Trúc Xá đều là trẻ mồ côi Sau khi được nhận nuôi Toàn bộ đều mang họ Bạch Cho nên trước này Bạch Trúc Xá chưa bao giờ thu nhận đệ tử bên ngoài Đều là tới từ cô nhi viện Nhận nuôi những cô gái có thiên phú tương đối cao về. Lý Minh Chủ Chi bằng vào trong tông môn của chúng tôi nghỉ ngơi một lát Bạch Liên nói với tôi nghe vậy tôi lắc đầu đáp đa tạ ý tốt của bạch công chủ chúng tôi đến nam tỉnh là vì muốn tàn phá từng cứ điểm một của kháng thiên giả chúng tôi vẫn phải cứ đi tiếp đến các điểm tiếp theo không làm phiền mọi người được nữa nguy hiểm của bạch trúc xá đã được giải trừ tôi đương nhiên không có ý muốn ở lại đây quá lâu nghe vậy bạch liên cũng không giữ tôi lại chỉ nói lên lòng cảm kích với sự giúp đỡ của chúng tôi sau đó chúng tôi liền rời khỏi bạch trúc xá Sau khi rời khỏi Chúng tôi lại quay về tập cự mãng Trận chiến ngày hôm nay đã đủ rồi Đã tới lúc nghỉ ngơi một chút Hơn nữa hành vi của chúng tôi Nhất định sẽ kinh động tới kháng tiên giả Đêm nay mới là điểm mà Khiến cho tôi không yên lòng chương 635 Trong biển máu Về tới tập cự mãng Tất cả mọi người đều tiến vào trong trạng thái tù dưỡng Mấy ngày kế tiếp Tôi không kêu người của đạo mình tiếp tục ra ngoài tiêu tiệt kháng thiên giả. Phải biết rằng chúng tôi vào trong Nam tỉnh cũng chỉ được vài ngày đã liên tục càn quét ba cứ điểm của kháng thiên giả. Chuyện này đối với kháng thiên giả mà nói, nhất định là có một đà kích rất lớn. Mà tình huống như vậy, tôi cũng hiểu được, phải biết nghỉ ngơi. Nếu không thì thực sự kháng thiên giả nhắm vào, vậy thì có chút khó nói. Với lại hiện giờ chúng tôi đã tiêu diệt hai cảnh giới ngộ đạo và vài trăm tu sĩ của kháng thiên giả trụ sở chính của kháng thiên giả nằm ở một vị trí vô cùng thần bí trong này ẩn chứa rất nhiều khí đen âm u như địa ngục khí lạnh tràn ngập khắp nơi trong đại điện có một thân ảnh đang quỳ dưới đất cả người nằm giạp xuống thậm chế có thể nhìn ra toàn thân đang run rẩy người này không phải ai khác đúng là tam trưởng lão của kháng thiên giả điển giả Người đã biết tội chưa? Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt kêu căng truyền ra khắp đại điện, thân hình của Tam trưởng lão càng run mạnh hơn, rất rõ ràng trong lòng của ông ta đang sợ hãi, hơn nữa không phải là sợ hãi bình thường. Tôn, tôn tổ, tổ, tôn thượng, thuộc hạ biết tội. Tiếng nói đứt quãng vang lên, Tam trưởng lão thậm chí còn không dám ngẩng đầu, bởi vì ông ta hiểu rõ, vị trước mặt mạnh tới mức nào, chỉ cần là ý niệm trong đầu Có lẽ đủ để khiến ông ta hòa tan trong không khí Thanh âm dường như có gì đó tàng thương Tới từ thời xa xưa Nhưng lại có cảm giác vô cùng bá đạo Tôi tổn thượng Thuộc hạ Tội đáng muốn chết Tam trưởng lão như không dám có ý phản bác Những gì có thể nói Ngoài nhận sai ra Là không ngừng nhận lỗi Đủ để chứng minh người này đang sợ hãi như thế nào Chết, ngươi cho rằng sau khi mình chết, có thể chuộc lại lỗi lầm của mình sao? Tiếng nói lẹ truyền khắp cả không trung nhưng lại không nhìn thấy bóng người đang nói ở đâu. Chính lúc này, tâm trưởng lão bắt đầu dập đầu xuống đất, thậm chí không dám vận dụng chân nguyên. Không lâu sau, trước chắn của tâm trưởng lão đã xuất hiện một vệt máu. Chết thì cũng không đáng sợ, nhưng ông ta sợ chính là sống không bằng chết. Phải biết rằng, chuyện này không phải trò đùa. Bởi vì chỉ cần vị này không vui, bản thân rất có khả năng sẽ sống không bằng chết. Đối mặt với chuyện này, Điền Dã không dám cá cược, một chút cũng không dám. Tôn thượng, còn xin tôn thượng cho thuộc hạ một cơ hội, thuộc hạ nhất định sẽ lập công chuộc tội, xin tôn thượng, xin tôn thượng cho một cơ hội. Giọng nói lâm ly bi đát không ngừng truyền ra từ trong miệng của Tam trưởng lão, trong đại điện tối yên như mực, lặng ngắt như tờ. Sự yên lặng này Khiến cho tam trưởng lão thậm chí không dám thở mạnh Bởi vì ông ta không biết Tôn thượng rút cuộc đang nghĩ gì Muốn ông ta phải chết hay sao Hay là muốn làm cho ông ta sống không bằng chết Hoặc là nói muốn ông ta lập công chuộc tội Tim ông ta đập thình thịch Tốc độ cực kỳ nhanh Tất cả đều bởi vì căng thẳng mà gây nên Phải biết Có thể khiến cho một gã cảnh giới ngộ đạo điên phòng sợ hãi như vậy Vậy thì phải khủng khiếp như thế nào Sự yên lặng này kéo dài vài phút điền dã cảm giác được trái tim của mình sắp chảy ra tận cổ. Ngay sau đó, bên trong đại điện tối đen truyền ra một tiếng nói nhàn nhạt, nhạt. Lập công chuộc tội. Cho ngươi cơ hội cuối cùng. Coi điều tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha. Trong khoảng thời gian này, hai vị tôn giả minh thần thần trà úc lũy đang thử kết hợp tù la dưới địa ngục với tù sĩ để tăng cường sức chiến đấu tuy nói trách nhiệm có chút lớn nhưng ta tin người có thể hết lòng phục vụ kháng thiên giả cũng không để ý những chuyện này nghe vậy sắc mặt của tam trường lão đột nhiên biến đổi nhưng lúc này ông ta lại chẳng hề phản kháng nếu phản kháng có lẽ đang chờ đợi ông ta chính là kết quả càng thêm tàn bạo hơn cho nên ông ta chỉ có thể khom người đáp đa đa, đa đa tạ tôn thượng Đúng vậy, chẳng những không thể phản kháng mà còn phải đa tạ đây chính là nguyên tắc sinh tồn, muốn sống tiếp phải làm quen với nguyên tắc. Thần trà dẫn điển dã xuống, thử xem có dung hợp được một con tu la hay không. Sau đó tăng thực lực của hắn lên tới cảnh giới nhập đạo. Trong đại điện lại lần nữa vang lên tiếng nói nhàn nhạt, nhạt kia. Dứt lời, một gã áo chòm đen tức khắc xuất hiện trong đại điện. Áo tròn đen trên người kia Có gì đó hơi khác lạ Giống như toàn bộ đều ngưng tụ bởi khí đen nồng nặc Thoạt nhìn khiến cho người ta kiêng dè. Đi theo ta Thân ảnh này đi tới trước mặt của tam trường lão Lập tức lên tiếng nói giọng nói có gì đó âm u khủng bố Khó nói thành lời Cửu u minh địa Đó chính là cửu u trong truyền thuyết Vâng Thần trả tôn giả há Ánh mắt của tam trưởng lão gợn lên chút tuyệt vọng Ông ta không phải là không biết Gần đây thần trà và úc lũy đang làm những chuyện gì Chính là cưỡng ép dung nhập tu la trong cửu U Vào trong thân thể của các tù sĩ Như vậy có thể tăng lực của tù sĩ lên nhanh trong khoảng thời gian cực ngắn Nhưng tam trưởng lão hiểu rõ Nếu làm vậy thì người này sẽ biến thành cái thứ mà người không ra người Quỷ không ra quỷ Đây không phải là điều ông ta mong muốn Nhưng ông ta lại không thể nào từ chối tam trưởng lão đi theo sau lưng của thần trà Tiến vào trong nơi sâu trong đại điện Sau khi bọn họ rời đi Trong đại điện Vô số khí đèn đã tràn ngập ra ngoài Khí đèn không ngừng ngưng tụ Không ngờ lại tạo thành hình một cái đầu Cái đầu này nhìn vô cùng đáng sợ Hai mắt của gã giận dữ Cảm xúc trong đó dường như là có chút không cam lòng Mà khi bị che phủ Gương mặt nhìn vô cùng dữ tợn kia Lại càng tăng thêm vẻ quỳ dị Tam trưởng lão đi theo phía sau Trần Thần Trà, cứ đi mãi lên phía trước. Đột nhiên có một tiếng kêu thét thảm thiết bỗng chui vào trong tai của Tam trưởng lão. Nghe thấy tiếng thét, Tam trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lúc này dù ông ta có muốn thay đổi quyết định cũng đã không thể. Không sai, chính là không thể. Cứ đi tiếp vào trong. Tiếng kêu thét âm trầm, khàn khàn, đồng thời còn mang theo chút sắc nhọn, lại càng thêm rõ ràng. Tam trưởng lão cúi đầu nhìn xuống dưới. Ở đó có vài con mảnh thú vô cùng dữ tợn, đang vùng vẫy trong biển máu. Đó chính xác là biển máu, tạo thành bởi máu tươi. Một con mảnh thú trong đó không ngừng giấy rùa, hình như muốn thoát ra khỏi biển máu. Nhưng cho dù cố gắng thế nào, Trung Quỳ cũng không có cách nào lao ra được bên ngoài. Điểm này thì không cần hoài nghi, những con mảnh thú này chính là Tu La. Ờ, thần trà tôn giả, mấy thứ dưới kia chính là Tu La sao? Tam trưởng lão đưa mắt nhìn thần trà bên cạnh hỏi Thần trà tạm dừng lại Tiếng nói khàn khàn cất lên Đúng vậy Đó là tu la Nói xong Thần trà cũng không đáp lời Tiếp tục đi lên phía trước Tam trưởng lão cũng chỉ có thể theo sau Lúc này Trong lòng ông ta có chút nghi ngờ Vì sao không dùng những tu la này Mà dung hợp vào trong cơ thể của ông ta Sau khi tiếp tục đi tiếp Tam trưởng lão mới phát hiện ra một vấn đề càng đi tiếp thì hung thú tu la bên trong càng thêm khủng bố và hung tàn hơn nhìn vẻ mặt của tu la trong lòng của tam trưởng lão không khỏi cảm thấy sợ sệt đúng vậy rất sợ sệt cách thật ra ông ta có thể cảm giác được ánh mắt muốn ăn thịt mình của tu la bản thân ông ta rõ ràng là cảnh giới ngộ đạo điền phòng khoảng cách với nhập đạo cũng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nhưng một kẻ bệnh như vậy lại cảm thấy sợ hãi với những con hung thú này lúc này cuối cùng thì một thân hình của thần trà ở phía trước cũng đã dừng lại một tay đưa ra bắt lấy một con tu la hung thú không ngừng giếng giụa trong tay của thần trà thấy vậy tam Trường lão cảm thấy bản thân có chút mất kiểm soát thật ghê tởm trên người của tu la hình như đã có vài chỗ đang phân hủy thối giữa mà những cái đầu lúc nhúc của trước đó cũng coi như là khá đầy đủ mà khi nhìn thấy thân người của con tu la này thịt ở rất nhiều nơi đã thối giữa bên trong máu tươi đầm đìa quan trọng là hung thú này lại có biểu cảm vô cùng sinh động và như là một vật sống. Nhìn thì giống như những vết thương chí mạng nhưng lại không gây ảnh hưởng tới nó. Người dung hợp với nó đi. Chỉ cần thành công, người có thể khả năng rất lớn sẽ tiến vào trong cảnh giới nhập đạo đấy. Giọng nói của thần trà không cảm xúc, tâm trưởng lão âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Ông ta sợ, ông ta thực sự rất sợ ông ta nhìn cái thứ trước mắt trong lòng không phải là sợ hãi bình thường bộ dáng này thật sự có chút làm cho người ta sợ hãi ông ta thế mà lại phải dung hợp với mỗi thứ ghê tởm như vậy sao trong lòng của tam trường lão bắt đầu hối hận nhưng không đợi cho ông ta nhiều lời một tay của thần trà đã vung lên bên trong biển máu dường như hiện lên một hố không gian máu xung quanh không ngừng tản ra nhưng lại không phải là tản vào trong hố không gian thần trà không nói lời nào một tay nắm lấy cổ của Tam trưởng lão, ném vào trong biển máu. Đồng thời, thân trà nhìn tu la trong tay, Khói miệng lại nổi lên nụ cười vô cùng ghê rợn. Thẻ lưỡi già liếm liếm môi. "Cục cưng của ta, nhanh đi hưởng thụ con mồi thuộc về ngươi đi." Nói xong, thân trà liền ném mảnh thú tu la vào trong hố không gian. Giây phút tu la rơi vào trong, máu xung quanh chen chúc nhau, lấp kín hố không gian. Đột nhiên, tiếng thét thê lương vang ra. Đúng là tiếng thét của Tam trưởng Lão Nhưng xung quanh cũng rất nhiều tiếng thét thảm thiết như vậy Rất nhanh đã lấn át đi tiếng thét của Tam trưởng Lão Tất cả lại quay về trạng thái bình thường Không, chính xác mà nói là tiếng kêu thảm thiết của Tam trưởng Lão đã hợp lại với những tiếng kêu khác Không còn phân biệt được rõ Thần trà lạnh lùng nhìn thoáng qua biển máu Giống như kẻ vừa bị ném vào trong không phải là cảnh giới ngộ đạo điên phòng Mà chỉ là một con côn trùng bình thường Gã trực tiếp xoay người rời khỏi nơi đây Hở hững tới mức Khiến cho da đầu người khác phải run lên Cùng lúc đó ở Trong tộc cự mãng Trong một động phủ Những tiếng hít lạnh không ngừng truyền ra Lại chính là Trúc Tổng ngưng đang giúp tôi Dùng kim tầm cổ mà rèn luyện huyết mạch Trong người tôi Trên nghiên toàn thân của tôi đang bị thu lại Có nghĩa tôi đang dùng máu thịt của mình Để chịu đựng cổ độc Nhưng với cảm giác đau đớn này Tôi đã sớm tập mãi thành quen Bởi vì lúc trước tôi đã trải qua cơn đau thế này quá nhiều lần Trong lòng không hề sao động hô lên một tiếng với Trúc Tổng Ngưng bên người Tiếp tục tăng mạnh kim tàn cổ độc Sau khi tôi nói xong Không riêng gì Trúc Tổng Ngưng Mà cả Hoàng Tiểu Tiên đứng ở một bên cũng đã khẽ nhăn mày Có điều thì cuối cùng Ấn kết trong tay Trúc Tổng Ngưng vẫn biến hóa Trường thứ 636 Tìm được rồi Tôi cắn chặt răng, hít một hơi lạnh Tay tôi nắm chặt viên đá Ngay sau đó viên đá đã bị tôi bóc vụn Chính lúc này Hoàng Tiểu Tiên đi đến ngồi xuống trước mặt tôi Tay Ngọc trực tiếp nắm lấy hai tay tôi Hoàng Tiểu Tiên còn không hay nói móc như tôi trước Hoàng Tiểu Tiên không còn hay nói móc như trước Mà im lặng nắm chặt tay tôi Không nói câu gì Ánh mắt nhìn tôi có chút không đành lòng Nhưng rất nhanh cảm xúc đó đã thu lại Bởi vì đây là thế giới tu luyện tàn nhẫn Phải không ngừng trở nên mạnh hơn Nếu như bị loại bỏ Thậm chí là ngã xuống trong lúc chiến đấu Thì tất cả đều sẽ mất hết Điểm này thì Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngừng Vốn là người tu luyện Nên hiểu rất rõ Vì vậy Bọn họ đối với ý nghĩ không ngừng trở nên mạnh hơn của tôi Cũng rất thấu hiểu Sau đó tôi cảm giác được lực huyết mạch trong cơ thể Đã bắt đầu dao động Nhận thấy tình trạng này Lòng tôi đột nhiên vui lệ Lập tức kinh hồ Tiếp tục Tiếp tục gia tăng cực lực độ lên Với yêu cầu của tôi Trúc Tổng ngừng có vẻ cũng bất lực Lập tức nhìn Hoàng Tiểu Tiên Chị... Chị Tiểu Tiên Hoàng Tiểu Tiên bất đắc dĩ Liếc mắt nhìn tôi thản nhiên nói Nghe theo hắn Nghe Hoàng Tiểu Tiên nói vậy Trúc Tổng ngừng mới tiếp tục gia tăng lực độ Của kim tàm cổ Lực huyết mạch của tôi lúc này đã sôi sùng sục Một luồng năng lượng sâu bên trong không ngừng Bạo phát ra bên ngoài Lỗ chân lông toàn thần thư giãn Những luồng khí cực nóng liên tục toát ra từ trong lỗ chân lông Tôi ngồi xuống xếp bằng Ấn kết trong tay biến hóa Trúc Tổng ngừng và Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh đứng dậy Đứng cách xa cho tôi một khoảng cách Lặng lặng nhìn tôi Ánh mắt có phần lo lắng Còn tôi thì lại tiến vào trong trạng thái tu luyện Mạch máu của tôi hình như đã trở nên to và chắc chắn hơn nhiều Máu bên trong lưu động rất nhanh Có một luồng năng lượng cực nóng đang nổi lên Làn da của tôi đỏ bừng Cảm giác này thật giống như máu của tôi đều đã nổi hết ra bên ngoài Thoạt nhìn thì có chút quỷ dị Ngay sau đó tôi cảm giác được trong lòng mình dâng lên ý chí háo chiến khủng bố Tôi gầm lên một tiếng Cảm giác thấy kinh lạc hoàn toàn đều đang dao động Những tiếng vàng nặng nề truyền ra từ trong cơ thể tôi Tôi cảm thấy cả người của mình ngập tràn một loại năng lượng thần kỳ Hai mắt của tôi đột nhiên mở lớn Sau đó trong đồng tượng tàn ra một màu sắc đỏ tươi. Ngay cả hơi thở cũng đã thật cảm thấy nóng ràn, tỏa ra khí trắng. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy trong người mình vang lên những âm thanh nặng nề Lực huyết mạch, lên tới điên phong rồi sao? Tôi mừng như điên, lực huyết mạch điên phong. Lúc này nếu tôi lại lần nữa kích phát được lực huyết mạch để mà chiến đấu, e rằng dù cả phải cảnh giới nửa bước ngộ đạo chân chính, đều không phải là có chút nào sợ hãi. Chỉ là tranh lệch giữa cảnh giới ngộ đạo và ngưng anh, không phải là lực huyết mạch có thể bù lại. Dù sao, đó cũng là kẻ mạnh có thể điều động được lực thiên đạo. Có điều tôi tin, nếu ý chí kiếm đạo của tôi có thể lên tới điên phòng, có lẽ tôi sẽ miễn cưỡng mà đấu với một kẻ mạnh trong cảnh giới ngộ đạo. Chỉ là ý chí kiếm đạo không có dễ nâng cấp như là lực huyết mạch. Nhưng tất cả điều này, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Lúc này thì tôi cảm thấy toàn thân không hiểu sao nóng gian, cần phải giải tỏa. Tôi liếc mắt nhìn Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tổng Ngưng. Hoàng Tiểu Tiên hình như nhận ra điều gì, lập tức chuẩn bị xoay người rời đi. Sau đó nói với Trúc Tổng Ngưng bên cạnh. Tiểu Ngưng, em trông nom hắn, chị ra ngoài có chút chuyện. Ờ, à... nghe vậy Trúc Tổng Ngưng hình như còn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng giới tiếp theo, thân người của tôi đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt Hoàng Tiểu Tiên. Ai? Cũng đừng nghĩ đi khỏi đây Tôi cười gian tà Ôm chặt lấy thân người mềm mại Của Hoàng Tiểu Tiên vào trong lòng Hoàng Tiểu Tiên hừ nhẹ một tiếng Thực lực cảnh giới ngộ đạo Nhưng vào lúc này lại chẳng có bất kỳ tác dụng gì Trúc tầm ngưng lúc này mới phản ứng lại Vội vã xoay so người chuẩn bị rời đi Nhưng lại bị tôi giữ chặt Anh nói Ai cũng không được rời đi Một tay kéo theo chút tầm ngưng Đi về phía trước giường trong động phủ Lực minh hỏa trong người tản ra bao vây khắp cả sơn động Sau đó áo quần của ba người đều đã hóa thành cho bụi Tiếng riêng khẽ khẽ truyền khắp cả động huyệt Còn cả cảnh tượng khiến cho người ta Phải đỏ mặt tía tay Thật lâu sau thì tiếng tiếng hừ hừ biến mất Khi nóng trong người tôi mới tàn đi Hai má của hai người con gái kia ưng đỏ Có chút mệt mỏi mà ngủ thiếp đi tôi vứt bỏ hết tạp niệm trong đầu, ôm chặt hai cô gái vào trong ngực mà ngủ thật sâu. Lúc này tại môn phái thiên hoa, trong một đại điện bí mật, một miếng ngọc mẻ đã lập tức lóe lên những tia sáng, ánh sáng có màu đỏ huyết vô cùng quỷ dị. cảm nhận được tình hình này, trưởng lão trong đại điện đột nhiên phản ứng lại, hai mắt nhìn trầm trầm vào lệnh bài, sau đó trên mặt nổi lên một nụ cười lạnh giá. lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đã hiện thân. sau khi nói xong lão già nắm lấy miếng ngọc bài xích mẻ kia lao lên bên ngoài xuất hiện trong chủ điện ở một nơi nào đó tông chủ có tin nhìn thấy lão già đang vội vàng chạy vào trong người đàn ông trung niên ngồi trên ghế chủ vị sắc mặt có chút hờn dỗi dù sao thì thân là một trưởng lão thư tài cũng phải hành sự đều phải chú ý có tên gì người đàn ông trung niên thản nhiên nói mà lúc này lão già cũng đã vội vàng lên tiếng ông chủ ạ Người lúc trước cướp ngộ đạo bồ đề tử của tông môn chúng ta Xong chuyện các trưởng lão chúng tôi đã xử lý hợp bí mật Chỉ cần tên kia xuất hiện trong phạm vi nhất định Có thể cảm ứng được Hiện tại chúng ta đã cảm ứng được sự tồn tại của hắn Nếu tôi đoán không lầm Người này đang ở trong nam tỉnh Khi trưởng lão kia nói xong Sắc mặt của người đàn ông trung niên cũng đã trở nên u ám Lời này là thật Dạ là thật trưởng lão nói năng khí phách mà lúc này tông mộ tông chủ hít sâu một hơi lạnh lùng nói tốt cuối cùng cũng đã thò mặt ra rồi tập hợp trưởng lão của tông môn tôi thật ra muốn nhìn xem rốt cuộc ai đã giết đệ tử tông môn đồng thời còn cướp đi cả ngộ đạo bồ đề tử tông chủ có chút kích động dù sao chuyện này cũng mang ý nghĩa giúp cả môn phái thiên hòa nhiều thêm một kẻ mạnh cảnh giới ngộ đạo đây chính là một trợ lực lớn với một tông môn Nhất là thời kỳ đặc biệt này. Phải biết rằng, hai ngày trước vẫn đang đại chiến với Kháng Thiên Giả. Nhưng không biết vì sao, người của Kháng Thiên Giả lại đột nhiên rút lui. Điểm này khiến cho cả môn phái thiên hòa có chút nghi hoặc. Nhưng nếu đã rút lui, bọn họ cũng không trì cứu. Nhưng Kháng Thiên Giả vừa rút lui, thì một kẻ địch khác lại tìm đến cửa. Lại là còn là người cả môn phái đã tìm bấy lâu nay. Lúc này rất nhiều trưởng lão của môn phái thiên hòa đều đã tập trung lại trong đại điện chư vị mặt mũi của môn phái thiên hòa không thể để cho người khác đạp lên chúng ta đi nhìn xem rút cuộc là ai lại không kiêng nể gì môn phái ta ra tay giết các đệ tử đồng thời còn cướp đi trí bảo của môn phái thiên hòa khi tông chủ nói xong chư vị trưởng lão phía dưới lập tức đều trở nên kích động ngộ đạo bồ đề tử chính là trí bảo lúc trước đã thuộc về người khác lần này muốn đi cướp lại Vậy mà khó nói Cho nên Cả đám đều tỏ ra hăng hái Trường 637 Tôi giết đấy Ông có thể làm gì nào Tông chủ môn phái tiên hòa Nhìn thấy sắc mặt của các trường lão phía dưới Đều tỏ ra kích động Trong lòng cũng có chút hài lòng Bởi vì đây chính là kết quả mà ông ta muốn nhìn thấy Trong đám người Lại có một người vô cùng nóng ruột Đó chính là Trầm Niệm Trầm Niệm rất buồn bực Ngộ đạo Bồ Đề Tử vốn là do Tông Môn dốc sức giúp ông ta mua về trong phiên đấu giá. Nếu ngộ đạo Bồ Đề Tử không bị mất, chỉ sao hiện tại ông ta đã trở thành một trong số ít những cảnh giới ngộ đạo của Tông Môn. Nhưng thiên ý biết treo người, thứ đó đã bị mất còn chưa tính. Hiện tại tên kia thế nào lại xuất hiện ở Nam Tỉnh? Đây chẳng phải là đường đường chính chính tặng lại ngộ đạo Bồ Đề Tử hay sao? Vấn đề là hiện tại ngộ đạo Bồ Đề Tử đã không còn là của mình nữa, mà trong Tông Môn nhiều kẻ mạnh như vậy. Ai cũng có khả năng cướp được ngộ, ngộ đạo bồ đề tử. Chuyện này khiến cho Trầm Niệm buồn giàu không thôi. Nếu bây giờ cho Trầm Niệm lựa chọn lại lần nữa, ông ta tuyệt đối không để cho đám người Khương Điền mang ngộ đạo bồ đề tử đi trước. Nếu vậy thì cho dù ông ta có chết, thì ngộ đạo bồ đề tử cũng không thể nào rơi vào trong tay kẻ khác. Về phần hoa sinh, ý nghĩ của ông ta lại hoàn toàn tương phản với Trầm Niệm. Đầu tiên, lúc đó đúng là đã có suy nghĩ tới lòng trung thành của Trầm Niệm, Mới trợ giúp ông ta mua lại ngộ đạo bồ đề tử. Nhưng hiện tại đã khác. Nếu ngộ đạo bồ đề tử kia vẫn đưa cho trầm niệm. Thì nhiều trường lão khác ở đây. Ai còn muốn thật lòng dốc hết sức lực nữa. Mày áo cưới cho người khác. Không ai muốn làm. Cho nên Hoa Sinh chỉ có thể đổi một kế sách khác. Ai có thể đánh chết được tên kia. Cướp đặt ngộ đạo bồ đề tử về. Thì sẽ thuộc về người đó. Xem ra. Các vị không chờ được nữa rồi. Nhìn chư vị trưởng lão đang nóng lòng như lửa đốt phía dưới, Hòa Dĩnh vừa vừa lòng gật đầu thản nhiên nói. "Xuất phát." Hòa Dĩnh vừa dứt lời, đoàn người hơn 20 người lập tức lao ra khỏi một phái thiền hòa, đi về một phương hướng nào đó. Hai người trong lồng ngực lặng yên tỉnh dậy, rất rõ ràng hai nàng đều không muốn tỉnh, không muốn đối mặt với cục diện có chút xấu hổ này khuê miệng của tôi nổi lên ý cười. Hai tay không có an phận mà chạy khắp thân thể của hai nàng, mỗi bên tay lại bắt lấy chỗ có tính đàn hồi cao. Ân <cười> hừ. Hai tiếng kêu lập tức vang lên, tôi đột nhiên hít một hơi lạnh, bởi vì tôi cảm giác được hai bên hông mình đều đã bị hai bàn tay nắm chặt. Cảm giác này thực sự không phải là sướng bình thường. <cười> hai người con gái hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục giả bộ ngủ nữa. Mà tự đứng lên mặc quần áo Lại phát hiện quần áo của mình Sớm đã bị minh hỏa đốt thành trò Hờ <cười> Anh còn tưởng các em chưa tỉnh Nhìn hai thân người không mảnh vải che thân Đứng trần trụi trước mặt Hai mắt của tôi không ngừng quét tới quét lui Xem ra đây chính là nhìn mãi không chán Trong truyền thuyết Hai người con gái lấy ra bộ quần áo khác Mà mặc vào Nhìn tôi hai má đòi hây hây Tiểu ngưng đi thôi Chúng ta ra ngoài. Sau này chị sẽ ngủ với em. Ai mà không có việc gì mà dám mò vào, chị sẽ nghiền nát hắn. Hoàng tiểu tiên và Trúc Tầm Ngưng lên tiếng nói. Trúc Tầm Ngưng vội vàng gật đầu, để lại tôi một mình mặt ngây như phỗng. Đây là tình huống gì? Hai người này đang kết hợp lại với nhau mà chống nhật thế sao? Không có thiền lý, uy quyền của bậc làm chồng không thể mất. Mặc xong quần áo, tôi tinh thần phơi phới bước ra khỏi động phủ đi dạo quanh tộc cự mãng hiện tại thể lực huyết mạch trong người tôi đã tiến tới cảnh giới biên phòng khoảng cách với viên mãn hẳn là còn cần một ít thời gian mà trong khoảng thời gian này tôi cũng cần đột phá những cái khác về phần ý chí kiếm đạo cũng không phải là vội vàng được tôi nhìn thấy rất nhiều đệ tử đạo mình đang diễn tập với người của cọc tộc cự mãng như thế cũng không tồi dù sao thì cũng có thể tăng nhanh lực chiến đấu nhưng ngay chính lúc này Đột nhiên thế giới bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn. Âm thanh này hình như là đại trận hộ tông đã bị công kích. Sau đó, đại trận hộ tông của tộc Cự Mãng rung động, thân ảnh của Bạch Giảo chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh, sắc mặt lạnh như băng, nhìn lên phía trên không trung. Kháng Thiên Giả, bọn chúng lại tới. Tiếng nói của Bạch Giảo lạnh giá, phải biết rằng hiện tại hắn không còn sợ hãi Kháng Thiên Giả như trước, bởi vì hiện tại đã có người của đạo minh, chỗ dựa của hắn chính là đạo minh. Tôi ngẩng đầu, nhìn lên trên đại trận hộ tông trên không. Ngay sau đó tôi khẽ cao mày nhìn thân ảnh bay lơ lửng dưới bên ngoài nhàn nhạt, nhạt nói. Hình như không phải kháng thiên giả. Đám người này đều ăn mặc giống nhau, khí mùi cường hãn trên cơ thể càng giống người của một tông môn hơn là một đám kháng thiên giả. Cùng lúc đó, đồng tử của Bạch Giao hơi co lại, hắn nhìn những thân ảnh trên không kinh hãi nói. đây Đây là người của tông môn thiên hoa, bạch giàu nói xong tôi quay sang nhìn hắn thấp giọng thì thào: môn phái thiên hoa hình như có chút quen thuộc tôi lập tức nhớ ra đây chắc phải chính là tông môn mà có đệ tử bị tôi giết sau đó tôi đạt được ngộ đạo bồ đệ tử trên người chúng đó xong thật không ngờ bọn người kia lại tìm tới cửa minh chủ người chờ một chút tôi đến hỏi xem sao bạch giàu hơi khom người hành lễ lập tức bay lên không trung Đứng đối diện với đám người của môn phái thiên hòa Môn phái thiên hòa Các người đến đây là có ý gì tộc cường băng chúng tôi hình như không có đắc tội gì với các người Mà các người lại tới đây công kích đại trận hộ tông của chúng tôi Tất nhiên là đang khiêu khích chúng tôi ư <cười> Nhìn những người trước mặt Bạch dao trong lòng đầy phẫn nộ Không có cách nào khác Mẹ nó Mấy ngày hôm trước vừa bị kháng thiên giả chọc tức Trong lòng vẫn đang còn một bụng lửa tức giận ứ động hiện tại những người của Thiên lại tới đây, tận cửa mà khích, hoàn toàn khiến cho Bạch Giáo không thể chấp nhận được. Kháng Thiên Giả dù sao cũng vô cùng thần bí, thậm chí còn tồn tại ngang bằng với các tông môn hàng đầu. Nhưng môn phái Thiên hòa vốn là tông môn trong cùng địa bàn, hắn cũng không trồng không ghẹo, hiện tại lại đột nhiên tìm tới cửa. Không nói nửa lời đã ra tay tấn công đại trận hộ tông của tộc Cự Mãng. Lẽ nào bọn người nghĩ hắn là quả hồng, có thể tùy ý mà bóp nát hay sao? bạch giao người đã làm cái gì trong lòng người rõ hơn ai hết người đàn ông trung niên cầm đầu môn phái thiên hòa sắc mặt hơi nặng nề nhìn thấy bạch giao lạnh mặt lên tiếng hoa tông chủ xin thứ cho ta không biết rút cuộc ngươi đang nói gì bạch giao ta đang ở rừng rậm phía nam khoảng cách với môn phái thiên hòa cũng khá xa có thể nói nước sông không phạm nước giếng hiện tại các ngươi lại đột nhiên nói những cái lời này với ta chẳng lẽ thực cho rằng cả tập cương mảng ta là quả hồng hay sao bạch giao bực bội hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì bạch giao, không biết ngươi còn nhớ phiên đấu giá vạn thế thương hội tỉnh khoảng năm trước hoa sinh cười khẩy nhìn bạch giao nói tiếp loại chuyện này thì bình thường chỉ cần chỉ ra liền có thể rõ ràng ngay lập tức cho nên ông ta không cần thiết phải nói thêm nhiều nghe vậy thì bạch giao trao mày phiền đấu giá hắn đương nhiên nhớ rất rõ bởi vì chính tại nơi diễn ra đấu giá hắn đã mất đi thời cơ tốt nhất để mà thăng cấp lên cảnh giới ngộ đạo phải biết rằng lúc ấy nếu hắn có giọt tình huyết mãnh thú vậy thì hắn của giờ đây chắc hẳn là kẻ mạnh trong cảnh giới ngộ đạo Hoa Tông Chủ ta không biết người muốn nói gì có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi không cần phải quanh co như vậy nhưng Bạch Dào vẫn không hiểu vì sao hoa sinh đã nhắc tới phiền đấu giá đó là có ý gì có thể nói, hiện tại hắn đã thực sự tức giận. Người của tông môn Thiên Hoa lại không thể nể nang ai mà đánh tới tận cửa. <cười> Bạch Dao, đã là lúc nào rồi, ngươi còn giả vờ giả vịt. Người cũng biết, lần trước môn phái Thiên Hoa chúng ta đã đạt được Ngộ đạo Bồ đề tớ trong viễn đấu giá. Đã phải tốn bao nhiêu của cải, nhưng ngươi thì hay rồi, lại dám lựa chọn chống đối trong gối, hớt tay trên của chúng ta. Ngươi thực nghĩ môn phái Thiên Hoa chúng ta đều là kẻ ngốc hay sao? đúng lúc này trầm niệm đứng với hoa sinh đã vội vàng đứng ra quát lớn với bạch dao trong lòng của ông ta vô cùng nộ nếu không phải trên đường xảy ra sự cố hiện tại ông ta cũng đã là kẻ mạnh trong cảnh giới ngộ đạo mà hiện giờ ngộ đạo bồ đề tử vốn phải thuộc về ông ta cũng đã biến thành thứ để cho mọi người tranh đoạt ông ta thực sự không cam lòng ngộ đạo bồ đề tử trầm niệm này con mẹ ở nhà ông chứ não ông bị lừa đá rồi hay sao Ta khi nào mà lại lấy mất ngộ đạo bồ đề tử của ông Ông đấy nếu có được ngộ đạo bồ đề tử Thì còn chưa lên cảnh giới ngộ đạo hay sao Bạch Dao đã hoàn toàn nổi giận lôi đình Hắn rất khó chịu Mẹ nó Một đám tàu toàn phân Cũng không cần biết người ta có chấp nhận hay không Đã trực tiếp đổ lên đầu người ta Khiến cho người ta toàn thân mang mùi phân thối Hòa sinh khẽ cau mày Đúng vậy Ông ta nhìn Bạch Dao trước mặt Đúng là vẫn chưa tiến vào trần cảnh giới ngộ đạo Nhưng quan trọng là bí pháp cảm ứng của tông môn không thể sai Chính là nơi này Lẽ nào trong tộc cựu mãng còn có thằng sai vặt nào khác hay sao? Trong lúc vô ý giết chết đám người của Khương Điển Phong Chiếm được ngộ đạo Bồ Đề Tử chắc? Bạch Dào Thiên phú vớ vẩn của người Không ngờ đã nắm trong tay ngộ đạo Bồ Đề Tử một năm rồi Mà còn chưa lên tới cảnh giới ngộ đạo Ta thấy người có thể đi ăn phân được rồi Còn tu luyện cái rắm gì nữa Trầm niệm lại không nghĩ như vậy Ông ta cho rằng Ngộ đạo Bồ Đề Tử đã bị bạch giáo cuốm đi Có điều chỉ cần chưa tiến vào trong ngộ đạo Thì năng lượng trên ngộ đạo Bồ Đề Tử Sẽ không bị hấp thu cạn kiệt Trầm niệm Ngậm ngay cái miệng toàn phân của người lại Thiên phúc của ông đây hơn người mấy chục lần Ngộ đạo Bồ Đề Tử gì đó ta không biết Nhưng ta nói cho người biết Hiện tại ta đã là cảnh giới nửa bước ngộ đạo. Còn ngươi mới chỉ kẹt lại ở ngưng anh điên phong mà thôi. Nếu ông đầy muốn, nghiền nát ngươi cũng chỉ là chuyện phẩy một ngón tay. Bạch Giáo không cảm yếu thế. Đám người này vừa tới đã nói lung tung. Hắn đã không thể nào nhịn được. Bạch Giáo, ngươi không phải làm bộ làm tịch. Không cần biết khoảng thời gian này ngươi đã trốn ở đâu. Nhưng môn phái thiên Hoa ta vốn đã dùng bí thuật truy ra kẻ giết đệ tử của môn phái thiên Hoa hung thủ đã cướp đi ngộ đạo bồ đề tử Mà hiện tại Chúng ta dựa trên biểu hiện của bí pháp Tìm được tới tộc cự mãng của người Nếu người đúng thật không giết đệ tử môn phái thiền hòa Cướp đi ngộ đạo bồ đề tử Thì ta cũng cần người cho ta một lời giải thích Để thuyết phục ta Hòa sinh bước lên trước một bước Ký mùi thuộc về cảnh giới ngộ đạo trên người ông ta bạo phát Ép xuống cả tộc cự mãng Bạch rào giận đến phát điên Mẹ nó Cảm giác này âm ức thật sự là âm ức Ta nói, ta không biết cái quái gì là ngộ đạo bồ đề tử. Các người tốt nhất đừng có làm càn, bằng không thì các người sẽ phải hối hận đấy. Lửa giận trong lòng của Bạch Giao dâng lên ngủn ngụt, thậm chí hiện tại đã không muốn nhiều lời vô nghĩa với bọn người kia. Nếu đổi lại là lúc trước, Bạch Giao có chút sẽ lo lắng, nhưng lúc này hắn không hề lo sợ. Hồ đồ, ngụ xuẩn, mau công phá đại trận cho tôi, tiến vào trong sưu hồn từng thằng từng đứa một. sắc mặt của Hoa Sinh lạnh như băng đối với một tộc cự mãng nhỏ bé môn phái Thiên Hoa của ông ta vốn được xếp vào hàng Tam Đại Thánh địa hàng đầu của Nam Tỉnh mà nói còn không đáng bỏ vào trong mắt. Hoa Sinh nói xong, ngày tức khác các trưởng lão xung quanh đã lũ lượt lao lên công kích trong tay không ngừng đập vào trong đại trận. Hơn nữa ai ai cũng dồn hết sức, sợ bản thân góp sức yếu vẫn chưa đủ nhiều. thấy vậy. Cả người bạch rào chìm trong cơn giận dữ Chính lúc này tôi nhìn lên trên không trung, Khóe miệng nổi lên một nụ cười nhạt Thân người lao ra xuất hiện bên cạnh bạch rào Người là tôi giết Ông có thể làm gì nào Trường thứ 638 Giết cũng giết rồi Khi tôi xuất hiện Đương nhiên ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người tôi Các trường lão đang công phá đại trận hộ tông đều dừng tay lại Đưa mắt nhìn tôi Bạch rào bên cạnh cũng nhìn tôi hiển nhiên là không biết phải làm sao Vừa mới chuẩn bị mở miệng Tôi đã đưa tay lên ngăn hắn lại Thằng danh Mày là ai Mày có biết hậu quả khi nói những lời này là gì hay không Hoa sinh nhìn tôi Ánh mắt lạnh như băng Đối mặt với ánh mắt khủng bố của ông ta Tôi lại lộ ra một nụ cười nhạt Căn bản không để ông ta vào trong mắt Hậu quả Tôi còn thật không biết có điều người đúng là do tôi giết là khương điển phong gì đó cầm đầu có phải không? còn cả một tên thiên tài còn rất trẻ tên là gì thì tôi quên mất rồi nhưng đúng thật là tôi giết quá kém cỏi lúc đó thực lực của tôi không mạnh bằng bọn nó với lại một mình tôi đối phó với mấy thằng liền nhưng đều đã bị tôi giết chết thật quá yếu lại nói giết thì cũng giết rồi ông suốt ruột làm cái con mạnh à gì? Tôi thản nhiên nói Lại đưa ánh mắt nhìn đám người của môn phái thiên hòa Lúc này tôi nhìn vào trong mắt bọn chúng Phát hiện ánh mắt đều ngùn ngụt lửa giận Mà tôi lại mỉm cười nói tiếp Bạch giáo Anh xem kìa Hiện tại bọn người kia đều đã tức giận Có lẽ lúc trước tâm trạng anh cũng như thế Đây gọi là lấy đạo của người Mà trả lại cho người Lấy cách của người mà trị lại người đấy <cười> minh chủ Ngải chất quá Tài diễn xuất quả nhiên là hơn người À, nói cách khác Thì, thì ngộ đạo đùa đệ từ kia Đang trên người của ngài sao Hoa sinh hít sâu một hơi Cố nén cơn lửa giận trong lòng Nhìn tôi mở miệng hỏi Minh chủ, à Ngài chất quá Tài diễn xuất quả nhiên là hơn người Nói cách khác Ngộ đạo bồ đi từ kia Đang ở trên người ngài Hoa sinh hít sâu một hơi Cô nén lửa giận trong lòng nhìn tôi mở miệng hỏi. Nghe vậy tôi không có chút do dự gật đầu đáp. Đúng vậy, bây giờ tôi vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Có điều tôi nghĩ không còn bao nhiêu lâu nữa là tôi có thể ngộ đạo rồi. Tôi còn phải cảm ơn lễ vật mà môn phái thiên hóa đã tặng cho tôi đấy. Đối mặt với biểu cảm tức giận của hòa sinh, tôi vẫn thản nhiên như trước. Cùng lúc đó, hòa sinh vẫn nộ trừng mắt, tiếng nói u ám vang lên. Giao tay đi! không bỏ sót một ai tộc cựu mãng rõ ràng là cùng một ruột với thằng này còn thằng đó chừa lại cho tôi hoa sinh thản nhiên nói sau đó các trường lão của môn vái thiên hòa rất nhanh đã ra tay đến ngay cả hoa sinh cũng tự mình lao lên ngay tức khắc đại trận hộ tông của cựu mãng cũng đã vỡ nát giây phút đại trận hộ tông bị phá vỡ các trường lão chen chúc nhau phi tới chỗ tôi nhìn những kẻ mạnh của cảnh giới nguyên anh tôi hít sâu một hơi một tay khẽ lật Trường kiếm đỏ như máu đã xuất hiện trong tay Đúng rồi Tôi muốn nói một chút Tôi cũng không phải là người mà thích tàn sát Lúc đầu là đệ tử của môn phái thiên hòa Đã khiêu khích tôi trước Còn muốn giết tôi Buông lời sỉ nhục bạn đồng hành của tôi Cho nên tôi mới giết người Mà tôi vẫn muốn nói thêm một câu nữa Bạn đồng hành của tôi Hiện tại đã là cảnh giới ngộ đạo <cười> Lúc giết người lại phải giải thích rõ ràng trong lòng thực không hề cảm giác tội lỗi. Sau khi tôi nói xong, Trường lão Môn phái Hòa đã rất nhanh tiếp cận. Thân người tôi lập tức lao ra ngoài. Hoa sinh vươn tay, chuẩn bị một về phía tôi. Nhưng tiếp theo, một bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt ông ta. Tôi chính là bạn đồng hành trong miệng của tên vô lại kia. Mấy đệ tử của ông thật sự đáng chết. Chỉ là không ngờ, Ngô đạo Bồ đệ tử lại trong tay bọn chúng. Tiếng nói không cảm xúc của Hoàng Tiểu Tiên truyền ra Khí mùi thuộc về cảnh giới ngộ đạo toát ra ngoài Ngay lập tức Sắc mặt của Hoa Sinh đột nhiên biến đổi Trở nên có chút dữ tợn <cười> Cảnh giới ngộ đạo Cảnh giới ngộ đạo của muôn phói thiên hoa Cũng không chỉ có mỗi một người Hoa Sinh nói xong Ở phía sau ông ta lập tức xuất hiện một thân người hơi khù Khi người này xuất hiện Một luồng khí mùi khủng bố của ngộ đạo đã tràn ngập ra Ép tới chỗ của Hoàng Tiểu Tiên Trong lòng của Hoa Sinh cười lạnh Ông ta làm sao có thể không có sự chuẩn bị Ngộ đạo bồ đề tử Thật ra lúc tới ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý Nếu chẳng may đối phương mượn năng lượng Của ngộ đạo bồ đề tử Tiến vào được cảnh giới ngộ đạo rồi Thì một mình ông ta không thể nào làm gì được người ta Bởi vậy bèn gọi thêm một cảnh giới ngộ đạo khác Ở trong môn phái Hiện tại xem ra quyết định này của ông ta Quá đối là anh Minh Có điều sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên lại trở nên Không hề biến đổi Lão già à? Tuổi già sức yếu rồi, ở nhà mà dưỡng lão đi, không phải là khỏe hơn hay sao? Không nên dùng cái đám người kia tới đây nữa chứ. Nói không chừng, lúc nào cũng có thể lấy ông ra làm bình phong. Lúc này một tiếng nói nhàn nhạt, nhạt vang lên, ở trước mặt lão khủ xuất hiện một thân ảnh khác. Nhìn thấy tiên thanh niên trước mặt, đồng từ của lão già co rụt lại, lập tức lên tiếng. Quỷ tu, quỷ tu cảnh giới ngộ đạo tiếng nói khàn khàn đầy kinh hãi của lão già vang lên, hiển nhiên lão già rất khiếp sợ. nói nhảm nhiều quá, tới đi, ông đây muốn nhìn xem bộ xương già này có thể chịu được dày vò hay không. phương trình Chu cười lạnh một tiếng, thân người đột nhiên lao tới chỗ lão già, bên trên cánh tay cũng đã bất ngờ trở nên dữ tợn, những miếng vảy bên trên đã bắt đầu nóng đóng mở ra, nhìn vô cùng quỷ dị. hoàng tiểu tiên một bên đang sắc mặt lạnh như băng. Sắc mặt của Hoa Sinh cũng có chút khó coi Hai cảnh giới ngộ đạo Đối phương thế mà lại có hẳn cảnh giới ngộ đạo Trong lòng Hoa Sinh khiếp sợ Đồng thời cũng đã bóp nát ngọc giản trong tay Tức khắc giao chiến với Hoàng Tiểu Tiên Còn danh Tu luyện không có điểm dừng Đừng tưởng cảnh giới ngộ đạo đã là vô địch Cảnh giới ngộ đạo Cũng chỉ mạnh yếu Tiếng nói thản nhiên của Hoa Sinh vang lên Nhưng Hoàng Tiểu Tiên lại không thèm để ý cất tiếng nói với hòa dình, tôi thấy ông vẫn nên lo lắng một chút cho trưởng lão của tông môn mình đi kìa. hoàng tiểu tiên vừa nói xong, một tiếng thét thảm thiết đã vang lên. một trưởng lão của môn phái thiên hòa bị kiếm xuyên thấu người, sau đó cả người té lăn ra đất. tôi thu hồi lại trường kiếm, lạnh mặt nhìn hơn mười trưởng lão xung quanh. thực lực của đám trưởng lão không được coi là quá mạnh, cảnh giới ngưng anh điên phòng cũng chỉ có năm sáu người. Còn lại có 7-8 người là cảnh giới tứ khí ngưng anh Còn lại không ngờ chỉ là tam khí ngưng anh Tuy rằng đã là lực lượng không nhỏ Nhưng đối với tôi mà nói Hình như vẫn chưa đủ để bỏ vào trong mắt Minh chủ Có muốn thuộc hạ hỗ trợ không? Lúc này thì Bạch dao đứng ở bên cạnh nhìn Không phải là hắn không biết lập tức ra tay giúp đỡ tôi Mà là bởi vì hắn nhìn thấy Những kẻ mạnh khác đều chưa ra tay hiển nhiên là vì Minh chủ chưa hạ lệnh Cho nên hắn mới ở một bên chờ đợi Tôi quay đầu nhìn bạch giáo phía sau Nói Không cần Vừa đúng lúc cũng muốn nhìn xem Được gọi là trưởng lão lợi hại đến lúc nào Nói xong Cả người của tôi xông lên Tốc độ vô cùng nhanh Chỉ để lại tàn ảnh trên không trung. Màu tránh dạ Tốc độ của thằng này nhanh quá Một người trong đó hét lớn Các trưởng lão vốn dĩ đang kết thành hình tròn Bao vây lấy tôi Lập tức di chuyển lùi ra phía sau Ngay sau đó Ký mùi khủng bố tràn ngập quanh thân tôi Vài trường lão cảnh giới ngưng anh điền phong xuất hiện Xung phong đi đầu tiên Thấy vậy thì khóe miệng của tôi hơi nhếch lên Không sai Còn biết chọn lọc Nhưng vẫn phải trả giá Lời vừa dứt Ý chí kiếm đạo trong đầu tôi bay ra Trường kiếm trong tay run rẩy, Âm thanh không ngừng vang lên Kiếm ý Chám tôi nhắm chuẩn vào trường lão ngưng anh điền phòng trước mặt chân trường kiếm trong tay đã biến ra một thanh kiếm sắc bén chém mạnh xuống một kiếm cành đã đánh thẳng lên người của gã cảnh giới ngưng anh điền phòng phá vỡ đi lớp phòng ngự thân người gã cũng bay ngược ra bên ngoài kính thưa quý vị và các bạn như vậy là tập thứ 110 của câu chuyện nợ ấm khó thoát đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã chúi theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo tân ái chào tạm biệt các bạn